Chương 26 Biết và không biết trước Luna nói mập mờ rằng Cô nàng không biết bao lâu nữa Thì bài phỏng vấn Harry Potter của Rita Sẽ xuất hiện trên tờ kẻ lý sự Rằng ba của cô nàng đang chờ Đăng một bài báo dễ thương Về những cảnh thấy được gần đây Về ngấy ngáp mọc sừng té tua Luna nói Và dĩ nhiên đó sẽ là một câu chuyện hết sức quan trọng. Cho nên chuyện của Harry có lẽ phải chờ đến số sau á. Harry đã nhận ra chuyện nói về cái đêm mà Voldemort trở lại không phải là một kinh nghiệm dễ chịu gì. Rita cứ dí sát nó từng chi tiết cỏn con. Và nó đã kể cho cô ta nghe tất cả mọi chi tiết mà nó có thể nhớ lại được. Biết rất rõ rằng đây là cơ hội bằng vàng của nó để nói cho thế giới biết sự thực tự hỏi người ta sẽ phản ứng như thế nào đối với câu chuyện của nó nó đoán là câu chuyện sẽ củng cố thêm quan điểm của nhiều người cho là nó hoàn toàn mất trí ít nhất thì cũng bởi vì câu chuyện của nó sẽ được đăng cùng với cái chuyện cực kỳ bá láp tầm xàm về ngáy ngáp mọc sừng te tua nhưng vụ dược ngục của ben latris lestrange và đồng bọn tứ thần thực tử đã khiến Harry có một khao khát cháy bỏng là phải làm một điều gì đó, cho dù có làm được việc hay không. Vào bữa ăn tối thứ hai, Dean nói giọng kinh sợ. Tôi sốt ruột chờ coi, cô Âm nghĩ sao về chuyện bồ lên báo. Ngồi ở phía bên kia Dean, Seamus đang bận ngốn ngấu nhai nuốt một đống bự món bánh nướng gà trộn thịt băm. Nhưng Harry biết chắc, Nó vẫn giọng tay lắng nghe Nevin ngồi đối diện Thì nói Làm như vậy là đúng Harry à Mặt nó hơi tái đi Nhưng nó vẫn nói tiếp Giọng nhỏ hơn Nói Nói, nói về Cái chuyện đó Chắc hẳn là Kinh khủng lắm hả Harry chỉ lầm bầm Ừ Nhưng người ta cần phải biết Voldemort có thể làm gì Đúng không Nevin gật đầu. Đúng chứ? Và bọn tử thần thực tử nữa. Người ta cần phải biết. Ừm. Uhm... Nevin bỏ dở câu nói lững lờ và quay trở lại với món khoai tây nướng của nó. Simmers ngước nhìn lên, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Harry thì ánh mắt của nó lại rớt trở xuống cái dĩa đồ ăn của mình. Một lát sau, Dean, Simmers và Nevin đi về phòng sinh hoạt chung. Để lại Harry và Hermione ngồi lại bên bàn ăn đợi Ron. Anh chàng này vẫn chưa về ăn tối được vì còn đang bận luyện tập quý đích. Cho Chang bước vào phòng với cô bạn gái Marietta. Bao tử Harry lại quặn lên một cách khó chịu. Nhưng cho không thèm đưa mắt nhìn về phía bàn ăn nhà Riffindo mà lại ngồi quay lưng về phía Harry. Hermione đưa mắt liếc qua dãy bàn nhà Ravenclaw Rồi tươi cười hỏi. <cười> mình quên bén không hỏi bồ. Vậy chứ chuyện gì đã xảy ra trong bữa hẹn hò giữa bồ với cho? Sao mà bồ lại quay về sớm như vậy chứ? Ờ, ái chà. Ừ, chẳng qua là... Harry vừa nói vừa kéo cái dĩa còn chút dụng bánh nướng về phía mình. Và nhấm nháp một lát để câu giờ. Ừ, một vụ thảm bại te tua... Bây giờ bộ hỏi thì mình nói cho mà nghe. Thế là nó kể hết cho Hermione chuyện đã xảy ra trong quán trà và booty food. Nó kể xong câu chuyện thì dụng bánh cuối cùng cũng vừa biến mất. Như vậy là cho đứng phát dậy. Đúng vậy, xong rồi nói Harry, tôi sẽ gặp lại bạn sau. Rồi chạy ra khỏi chỗ đó luôn. Nó đặt cái muỗng xuống bàn nhìn Hermione mình muốn nói là mình không hiểu chuyện như vậy nghĩa là sao chứ chuyện gì đã xảy ra chứ hermione liếc nhìn về phía cái ót của cho rồi thở dài cô nàng buồn bã nói harry à mình thiệt tình rất tiếc bồ đã không tế nhị chút xíu nào hết á harry nổi giận mình mình thiếu tế nhị hả mới một phút trước đó tụi này còn đang vui vẻ thì chỉ một phút sau đó Bạn ấy lại đi nói với bình chuyện roger Davies, mời mọc bạn ấy đi chơi. Rồi lại nói chuyện ngày xưa, Seriz đã ôm hôn bạn ấy như thế nào trong cái quán trà ngu xuẩn đó. Mình phải cảm thấy như thế nào trong tình huống như vậy chứ? Hermione nói với nó bằng cái vẻ kiên nhẫn của một người đang cố gắng giải thích một với một bằng hai cho một đứa con nít mới đi lẫm chẩm và đang mè nheo. Ôi, bồ có hiểu không, Harry? bồ không nên nói với bạn ấy là bồ muốn gặp mình giữa chừng cuộc hẹn hò với bạn ấy. Harry lắp bắp, nhưng nhưng nhưng mà bồ biểu mình đến gặp bồ lúc mười hai giờ và dẫn theo cả bạn ấy nữa mà. Làm sao mình có thể làm được chuyện đó mà không nói cho bạn ấy biết được chứ? Hermione vẫn ráng giữ vẻ kiên nhẫn dễ nổi sùng ấy mà nói. Lẽ ra bồ nên nói với bạn ấy một cách khác. Lẽ ra bồ nên nói là bồ bực mình lắm Nhưng mình đã ép bồ hứa là phải đến tiệm ba cây chổi Mà bồ thì thiệt tình không muốn đi chút nào hết Bồ muốn dành trọn cả ngày đi chơi với bạn ấy mà thôi Nhưng không may là thiệt tình bồ phải đi gặp mình Và xin bạn ấy hãy vui lòng làm ơn đi với bồ Và hy vọng là bồ sẽ có cớ để chuồn đi thiệt sớm Hermione suy nghĩ một chút rồi nói thêm Mà có khi lại hay Nếu bồ nêu nhận xét là bồ thấy mình xấu xí gì đâu á. Harry sửng sốt nói. Nhưng mà mình, mình đâu có cho là bồ xấu xí đâu. Hermione bật cười. cười. Harry, bồ còn dở hơi hơn cả Ron nữa. À không, bồ đâu đến nỗi nào. Cô nàng thở dài. Bởi vì Ron đang nặng nề lê bước vào đại sảnh đường. Bê bết bùng xình và bộ dạng vô cùng quạo quọ. Như vậy nha, bồ đã làm cho Cho nổi giận khi bồ nói bồ sẽ đi gặp mình. Cho nên bạn ấy cố tình làm cho bồ ghen đó. Đó là cách của bạn ấy tìm hiểu xem bồ thích bạn ấy đến mức nào. Harry hỏi. Nhưng có đúng là đó là điều Cho đã làm không? Ron vừa ngồi phịch xuống băng ghế đối diện hai đứa và kéo hết mọi dĩa đồ ăn trong tầm tay về phía mình. Harry vẫn tiếp tục thắc mắc. Chà... Nếu bạn ấy chỉ việc hỏi mình là mình thích bạn ấy hay thích bồ hơn, thì cũng phải mọi việc sẽ đơn giản, dễ dàng hơn không? Hermione nói, Con gái không ai lại đi hỏi những câu hỏi như vậy hết á. Harry hăng hái nói, Nên hỏi chứ, lúc đó mình có thể chỉ cần nói với cho là mình mê bạn ấy, và bạn ấy không cần phải thêm một fan sầu thảm về chuyện xe đít chết nữa. Mình không nói là những chuyện bạn ấy làm đều khôn ngoan đúng đắn hết. Hermione nói tới đây, thì Ginny đến nhập bọn với tụi nó. Cũng lắm lem bê bết với Ron, và trong bộ dạng cũng bạo quọ, không thua gì ông anh. Hermione vẫn nói tiếp. Mình chỉ cố gắng làm cho bồ hiểu bạn ấy cảm thấy như thế nào vào lúc đó thôi. Ron vừa cắt quay tây vừa nói với Hermione. Bồ nên viết một cuốn sách đi. Diễn dịch những chuyện điên khùng con gái làm Để cho con trai có thể hiểu được chúng Harry nhiệt liệt tán thành Đúng đó Nó ngó qua bên dãy bàn của nhà Ravenclaw Cho vừa mới đứng dậy Nhưng không thèm nhìn tới nó Cô nàng đi ra khỏi đại sảnh đường Cảm thấy thất vọng Harry quay lại nhìn Ron và Ginny Liện tập quyết đích ra sao rồi Ron nói giọng gắt gỏng. Một cơn ác mộng. Hermione nhìn Ginny nói Thôi mà, mình chắc chắn là đâu đến nổi vậy đâu. Ginny nói Tệ thiệt luôn á chứ. Quá sức kinh hoàng. Cuối buổi tập chị Angelina suýt phát khóc luôn đó. Ron và Ginny đi tắm sau bữa ăn. Harry và Hermione trở về với đống bài tập thường lệ của tụi nó trong căn phòng sinh hoạt chung hết sức bận rộn của nhà Riffindoor. Harry đang vật lộn với một cái sơ đồ mới của các vị sao cho môn thiên văn học. Được chừng nửa giờ, thì Fred và George xuất hiện. Fred vừa kéo một cái ghế, vừa nhìn quanh hỏi. Aaron và Ginny đâu? Khi thấy Harry lắc đầu, anh chàng nói. Tốt, tụi này đã xem tụi nó luyện tập. Tụi nó sẽ cảm giác thất bại hoàn toàn. Thiếu tụi mình, tụi nó chỉ đáng dứt cho sọt rác. George ngồi xuống bên cạnh fred nói với vẻ công bằng thôi đi jeannie chơi đâu có dở đâu thiệt ra mình cũng không biết làm sao mà con nhỏ chơi hay như vậy bởi vì từ hồi nào tới giờ tụi này đâu có thèm cho nó chơi với tụi này đâu hermione nói vọng ra từ đằng sau đống sách cổ ngữ run cao ngất nghĩu chỉ chực đổ ập xuống từ lúc sáu tuổi nó đã bắt đầu lẻn vô phòng để chổi của các anh ở trong vườn nhà đó và lần lượt lấy chổi của các anh ra, tập vào những lúc các anh không để ý canh chừng. George tỏ ra hơi bị sốc. Trời, thì ra như vậy, hiểu. nhóng đầu nhìn qua đầu cuốn sách, những ký hiệu tốc ký, và chữ tượng hình pháp thuật. Hermione hỏi, Ron đã chụp được trái bánh nào chưa? Fred đảo tròn con mắt nói, trời ơi nó có thể làm được kỳ tích đó nếu nó không bận tâm là có người đang xem nó cho nên thứ bảy này mỗi khi trái quáp phô bay tới cặp quân nó giữ thì chúng ta sẽ chỉ cần yêu cầu đám đông khán giả quay lưng lại tán dốc với nhau là xong anh chàng đứng dậy và bồn chồn đi tới bên cửa sổ đăm đăm nhìn qua sân trường tối thui tụi bay cũng biết rồi đó quyết đích là cái duy nhất khiến cho chỗ này còn là nơi đáng sống Hermione đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn anh chàng. Anh sắp thi cử rồi đó. Fred nói. Đã nói với em rồi. Tụi anh cốc coi kỳ thi kiểm tra pháp thuật tận sức ra cái khỉ khô gì. Món quà giặt cúp cua đã sẵn sàng để tung ra. Tụi này đã tìm được cách không bị nhọt đinh nữa. Chỉ cần hai giọt tinh chất một lép là quá giải được chúng hết. Lee đã giúp tụi này giải quyết đó. George ngoác miệng ngáp to. Và ngước nhìn lên bầu trời đêm đầy mây một cách chán chường. "Ôi, anh không biết mình có nên xem cái trận đấu này không nữa. Nếu mà Zacharias Smith đánh bại chúng ta, Thì có lẽ anh tự dẫn phức đi cho rồi. Red cường quyết nói, Giết hắn thì hơn. Hermione một lần nữa lại cắm đầu vô bài dịch của ngữ rươn của cô nàng. Lơ đảng nói, Đó là điều phiền hà trong quý đích. Nó gây ra tất cả những căng thẳng và tình cảm không hay này giữa các nhà với nhau. Khi cô nàng ngẩng đầu lên để tìm cuốn bộ dần âm tiết của thầy bùa, thì bắt gặp ánh mắt của Fred, George và Harry đang nhìn cô nàng với một vẻ mặt vừa căm phẫn, vừa hoài nghi lẫn lộn. Hermione mất hết kiên nhẫn, bảo Ừ, đúng vậy đó, chẳng qua chỉ là một trò chơi mà thôi. Đúng không? Harry lắc đầu nói. Hermione à, bồ thì giỏi về chuyện tình cảm và học hành. Nhưng bồ chẳng hiểu chút xíu gì về quyết định hết á. Hermione quay trở lại với bài dịch của mình, đáp một cách mơ hồ. Có lẽ không. Nhưng ít nhất thì niềm vui của mình cũng không tùy thuộc vào khả năng giữ gôn của Ron. Và đúng là Harry thà nhảy xuống từ tháp thiên văn... Còn hơn là phải thú nhận với Hermione, quả tình sau khi xem xong trận đấu vào ngày thứ bảy tuần đó, nó thực tình sẵn lòng cho đi một đống tiền vàng Galeon, chỉ để khỏi phải lo nghĩ về quyết định nữa. Điều hay ho nhất mà người ta có thể nói về trận đấu đó là nó ngắn ngủng. Các khán giả của nhà Riffindo chỉ phải chịu đựng có 22 phút khốn khổ mà thôi. Cũng khó nói được điều gì là tệ nhất của trận đấu. Harry nghĩ, có mấy sự kiện sao? Nếu cho đọ thì ngang ngửa nhau. Dụ cứu dòng gôn thất bại lần thứ 14 của Ron. Slopper đánh hụt trái plugger nhưng lại nện chài trúng vô miệng của Angelina. Và tiếng hét kinh hoàng của Kirk sau khi Zacharias Smith mang theo trái waffle lao dúc về phía cậu chàng. Khiến cậu bị té bật ngửa ra khỏi cây chuỗi. Điều mâu nhiễm là đội Riffindoor chỉ thua có 10 điểm. Ginny đã khéo léo tóm được trái ban snitch ngay trước mũi tầm thủ summerby của đội Hufflepuff. Nhờ vậy mà kết quả cuối cùng là 240 điểm trên 230 điểm. Khi trở lại phòng sinh hoạt chung, Harry nói với Ginny, "Cú bắt tuyệt lắm." Không khí trong phòng gần giống như không khí của một đám tang đặc biệt buồn thảm. Ginny chỉ nhún vai. "Nhờ may mắn mà thôi." cái trái snitch nó bay không được nhanh cho lắm mà summer bay thì lại đang bị cảm lạnh anh ta nhảy mũi và nhắm mắt lại nhằm đúng lúc trái snitch bay ngang dù sao đi nữa thì khi nào anh quay trở lại với đội chini anh bị cấm chơi quidditch suốt đời rồi mà chini sửa sai cho harry anh chỉ bị cấm khi nào bà umbridge còn ở trong trường mà thôi hai điều đó khác nhau mà dù sao đi nữa thì khi anh quay trở lại đội em nghĩ em sẽ cố gắng chơi ở vị trí truy thủ cả hai chị angelina và alicia đằng nào thì cũng sẽ rời khỏi đội vào năm tới mà em thì thích làm bàn nghi điểm hơn là tìm kiếm harry nhìn về phía ron anh chàng ấy đang ngồi trong một góc phòng thân người gập xuống mắt đăm đăm ngó cái đầu gối của mình tay nắm chặt một chai bia bơ như thể đọc được suy nghĩ của harry Ginny nói Chị Angelina vẫn sẽ không chịu cho anh ấy từ chức đâu. Chị nói chị biết anh ấy có năng khiếu. Harry cảm mến Angelina vì đã bày tỏ một lòng tin không lai chuyển đối với Ron. Nhưng đồng thời, Harry lại nghĩ nếu cứ để Ron rời khỏi đội thì mới là thật lòng tử tế với Ron. Khi Ron rời khỏi sân đấu, nó đã bị chào đón bởi một trận hò reo cực kỳ khoái trá bùng lên từ đám khán giả nhà Slytherin. Weasley là vua của chúng ta. Nhà Slytherin giờ đây là đấu thủ cầm chắc với cúp Weasley. Fred và George vẫn dơ đi tới. Fred ngó cái bộ dạng te tua của Ron và nói Mình thiệt tình cũng không còn lòng dạ nào mà treo chọc nó nữa. Quý vị nhớ kỹ cho, khi nó bắt hụt trái banh thứ 14. Anh chàng làm mấy động tác điên khùng bằng hai cánh tay trông như thể đang lội nước đứng theo kiểu bề chó. Thôi đi, mình để dành trò này cho tiệc tùng đi hăng. Ngay sau trò này, Ron tự lê bước đi lên giường ngủ luôn. Vì tôn trọng những xúc cảm của bạn, Harry đợi một lát sau mới đi lên phòng ngủ. Để lúc đó, nếu muốn thì Ron có thể giả bộ như ngủ rồi. Và đúng y như vậy. Khi Harry rốt cuộc bước vô phòng, thì Ron đang ngái to đến mức không có vẻ gì là ngủ thật. Harry lên giường. Nghĩ ngợi về trận đấu. Ngồi bên rìa mà xem trận đấu diễn ra thì thiệt là tức đến nản lòng. Nó rất có ấn tượng về lối chơi của Ginny. Nhưng nó cảm thấy là nếu đích thân nó chơi trong trận đó thì nó đã có thể bắt được trái banh Snitch sớm hơn. Có một khoảnh khắc mà trái banh bài chấp chới gần mắt cá chân của Kirk. Nếu Ginny không hấp tấp thì rất có thể cô bé đã vớt giác được một trận thắng cho đội Rivendor. Mụ Umbridge ngồi cách Harry và Hermione chỉ mấy hàng ghế về phía trước. Một hay hai lần, mụ xoay cái thân hình bự chè bè với con cốc trên chỗ ngồi của mình để mà ngoảnh lại ngó Harry. Cái miệng cốc rộng tét đến mang tay của mụ ngoác ra thành một cái mà Harry nghĩ có lẽ là một nụ cười hả hê. Nằm trong bóng tối nhớ lại chuyện này khiến Harry cảm thấy phát sốt lên vì điên tiết Tuy nhiên, chỉ vài phút sau đó Nó sực nhớ là nó phải gạt ra khỏi bộ não mọi cảm xúc trước khi đi ngủ, theo như lời thầy Snape luôn căng dặn nó sau mỗi buổi học tập môn bế quan bí thuật. Nó cố gắng một hai lần, nhưng ý nghĩ về thầy Snape chồng chất lên ký ức về mụ Umbridge chỉ tổ làm tăng thêm cảm giác bồn chồn quạo quọ. Và Harry nhận thấy kết quả là nó đầm ra tập trung vào việc căm ghét cả hai người đó tiếng gái của Ron từ từ tắt liệm đi, được thay thế bằng tiếng thở chậm và sâu. Harry thì mất thêm một lúc lâu nữa mới ngủ được. thân thể nó tuy mệt mỏi, nhưng bộ não của nó phải mất nhiều thời gian mới đóng lại được mà nghỉ ngơi. nó nằm mơ thấy Neville và giáo sư Sprout đang khiêu vũ quanh căn phòng cần thiết, trong khi giáo sư McGonagall thì đang thổi ống kèn túi. nó vui vẻ ngắm họ một lúc rồi quyết định đi tìm những thành viên khác trong dqv nhưng khi ra khỏi phòng nó chợt nhận thấy mình đang đối diện không phải tấm thảm thêu ông barnabas ngớ ngẩn mà là một ngọn đuốc cháy sáng trong cái giá gắn chặt trên một bức tượng đá nó từ từ quay đầu về bên trái kìa ở tuốt cuối cái hành lang không cửa sổ là một cánh cửa đen trần trụi Harry đi về phía đó với một cảm giác hồi hộp càng lúc càng tăng. Nó có một cảm giác hết sức lạ lùng. Rốt cuộc, nó cũng sắp có được may mắn trong lần này. Nó sẽ tìm được cách mở cửa ra. Nó chỉ còn cách cánh cửa chừng vài bước và trong lòng mừng rơn nhận thấy một luồng ánh sáng xanh nhạt chiếu lọt ra phía bên tay phải. Cánh cửa để mở he hé. Nó đưa tay đẩy cho cửa mở rộng ra, và... Ron ngái một hơi khò khò khò rõ to, và rất thật. Harry giật mình thức giấc đột ngột trong tư thế, cánh tay phải vẫn còn đang đưa ra phía trước mặt trong bóng tối để mở cánh cửa đó cách hàng trăm dặm. Nó buồn thõng cánh tay xuống trong một cảm giác lẫn lộn giữa thất vọng và tội lỗi. Nó biết là nó không nên nhìn thấy cánh cửa, Nhưng đồng thời nó cảm thấy bị thiêu đốt bởi nỗi tò mò, muốn biết về cái ở đằng sau cánh cửa. Đến nỗi nó không thể nào không bực mình với tiếng ngái của Ron. Giá mà Ron nhịn ngái chỉ chừng một phút nữa mà thôi. vào sáng ngày thứ hai, tụi nó vô đại sảnh đường để ăn sáng. Giờ đúng lúc bọn Bu cứu đưa thư. Ông không phải là người duy nhất háo hức chờ đọc tờ Nhật Báo Tiên Tri. Hầu như mọi người đều nôn nóng muốn biết thêm tin tức về bọn tử thần thực tử vượt ngục. Bọn này vẫn chưa bị bắt lại mặc dù đã có nhiều báo cáo về việc trong thấy chúng xuất hiện. Hermione đưa cho con cú phát báo một đồng nốt rồi mở tờ báo ra một cách hăm hở trong khi Harry đang tự rót cho mình ly nước cam. Bởi vì suốt cả năm rồi nó chỉ nhận được có mỗi một lá thư cho nên nó biết chắc chắn khi con bù cú đầu tiên đáp vịt xuống trước mặt Rằng con cú này đã nhầm địa chỉ. Nó hỏi con cú. Mày giao thư cho ai vậy hả? Harry xê cái ly nước cam của nó ra xa khỏi mỏ con cú. Và chồm tới trước để coi tên và địa chỉ của người nhận thư. Harry Potter, đại sảnh đường trường Hogwarts. Harry sửng sốt nhận lấy lá thư từ con cú. Nhưng nó chưa kịp làm xong việc này thì ba bốn năm con cú nữa đã bay ào xuống bên cạnh con thứ nhất và chen chút huýt đẩy nhau dành chỗ đứng chấm đạp lên dưới bơ nằm đổ cả hữu muối con nào cũng tranh nhau đưa thư cho harry trước nhất Ron kinh ngạc hỏi trời chuyện gì vậy bởi vì cả dãy bàn ăn của nhà riffin đều chồm tới trước để xem khi một con cú khác con thứ bảy đáp xuống giữa đám những con cú đến trước vừa kêu la chí chóe Và rút lên the thác, vừa cánh vỗ đập liên hồi Hermione nín thở kêu. Harry! Cô nàng thoạt tay vô đám lông vũ chang chút lúc nhúc, Để bắt ra một con cú mèo, mang theo một gói dài cuộn tròn lại. Mình nghĩ mình biết vụ này có nghĩa là gì rồi. Bồ mở cái này ra trước đi. Harry xé toạc cái gói giấy màu nâu, rớt lăn ra ngoài một bản in, cuộn chặt. Của tạp chí kẻ lý sự số ra tháng 3 Nó tháo cuộn báo ra Để nhìn thấy chính gương mặt nó đang cười ngượng nghịu với nó Ngay trên trang bìa của tờ tạp chí Dắt ngang qua tấm hình là mấy dòng chữ to cồ, đỏ chói Cuối cùng, Harry Potter đã nói ra Sự thật về kẻ mà chớ gọi tên ra Và cái đêm cậu thấy hắn trở lại Luna vừa mới sàn qua dãy bàn của nhà Riffindo và chen được một chỗ ngồi giữa Fred và Ron. Cô bé nói Hay quá ha! Báo ra ngày hôm qua, em nói với ba gửi cho anh một số báo biếu đó. Vậy em chắc hết thảy mấy cái này. Cô bé quơ tay chỉ lũ bu cú vẫn còn đang đứng túm tụm nháo nhác trên bàn trước mặt Harry. Là thư của độc giả đó! Hermione háo hức nói Đúng như mình đã nghĩ rồi. Harry, bộ có phiền lòng không nếu tụi mình... Harry cảm thấy hơi bị choáng, Chỉ nói, cứ tự nhiên. Cả Ron và Hermione đều bắt đầu xé các phong bì ra. Thư này là của một thằng cha nghĩ bộ là đồ dở hơi nè. Ron nói, vừa liếc mắt nhìn xuống cuối lá thư. À, thì ra... Hermione có vẻ thất vọng và hơi quạo quọ một hai giây mụ đàn bà này khuyên bồ nên thử theo một khóa chữa bùa choáng ở bệnh viện thánh buôn gồ harry đọc lướt qua một lá thư dài của một mụ phù thủy sống ở bessley rồi chậm rãi nói nhưng cái thư này có vẻ được nè ê bà ấy nói là bà ấy tin mình nè fred cũng hăng hái tham gia vào chuyện đọc thư cái này thì bị phân vân đôi ngã tâm tình thư nói là Em không giống một người điên lắm Nhưng ông ta không muốn tin Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy đã trở lại Cho nên bây giờ ông ấy không biết Phải nên nghĩ ngợi ra làm sao Mèn đát ơi Thiệt là lãng phí giấy da hết chỗ nói à Hermione chợt kêu lên phấn khích A! Đây thêm một người nữa được bầu thuyết phục này Harry Sau khi đọc câu chuyện được kể Theo quan điểm của cậu Tôi buộc lòng phải kết luận là Tờ Nhật Báo Tiên Tri đã đối xử với cậu không công bằng. Nhưng dù không muốn tin là kẻ mà chớ gọi tên ra ấy đã trở lại. Tôi vẫn buộc lòng chấp nhận là cậu đang nói lên sự thật. <cười> Thiệt là tiếc giới. Ron liện một bức thư giò nát qua dài nó, nói Thì một tay nữa cho là bồ chỉ sủa bậy bạ. Nhưng cái thư này thì nói là Bồ đã đảo ngược suy nghĩ của cô ta. Và giờ đây, cô ta nghĩ về bồ như một đấng anh hùng thiệt sự. Ê, cô ta có gửi kèm theo ảnh nữa nè. Trời ơi! Một giọng nữ eo éo giả bộ dịu ngọt vang lên. Có chuyện gì ở đây vậy ta? Harry ngước nhìn lên, trong khi hai tay vẫn còn cầm một sách thư. Giáo sư Umbridge đang đứng ngay đằng sau lưng Fred và Luna. Hai con mắt cốc lồi của mụ rà quét qua đám thư từ và bu cứu y xèo trên bàn ăn trước mặt Harry. Harry nhìn thấy đằng sau lưng mụ Umbridge, nhiều đứa học trò đang háo hức theo dõi diễn tiến. Mụ Umbridge từ tốn hỏi. "Ông Potter, tại sao trò có được tất cả những lá thư này vậy hả?" Fred nói to. "Chẳng lẽ bây giờ nhận được thư từ cũng là tội hình sự sao vậy ta?" Mũ Umbridge nói, Hãy liệu hồn đó. Ông Weasley, nếu không tôi sẽ phạt trò cắm tóc." Sao? Ông Potter? Harry ngập ngừng, nhưng rồi nó không thấy có lý do gì để giữ im lặng về những gì nó đã làm. Chắc chắn không sớm thì muộn, cũng sẽ có một tờ kẻ lý sự lọt vô tay của mũ ta. Harry bèn nói, Người ta viết thư cho con. Vì con vừa có một cuộc phỏng vấn Vì những gì đã xảy ra cho con hồi tháng 6 vừa qua Vì một lý do gì đó Harry đã liếc mắt nhìn lên phía bàn các giáo sư Khi nó nói lên điều này Nó có một cảm giác rất sức lạ lùng Là thầy Dumbledore đã quan sát nó một giây trước đó Nhưng khi nó đưa mắt nhìn thầy Thì thầy Dumbledore dường như đang sai xưa trò chuyện với giáo sư Flitwick Mụ Âm um lặp lại lời Harry Giọng mụ đanh hơn và cao hơn bao giờ hết. Một cuộc phỏng vấn hả? Con muốn nói cái gì đây? Harry nói. Ý con nói là có một phóng viên hỏi con một số câu hỏi và con trả lời. Đây. Nó đưa tờ tạp chí kẻ lý sự cho mụ Umbridge. Mụ chụp lấy tờ báo và trừng trừng con mắt ngó xuống cái bìa. Gương mặt tay tái bệnh bệt của mụ trở nên tím hồng lốm đớm. Coi xấu xí kỳ dị. Mụ hỏi, giọng hơi rung lên. Trò làm chuyện này lúc nào? Harry đáp. Lần đi chơi cuối tuần ở làng Hotsmith vừa qua. Mụ nhìn Harry, lửa giận bốc lên bừng bừng. Tờ tạp chí rung bần bật giữa mấy ngón tay chuối mắng ú nần của mụ. Mụ thì thảo nói. Ông Potter! ông sẽ không còn điểm nào đi chơi làm hot Smith nữa đâu. Làm sao mà trò dám? Làm sao mà trò có thể? Mù hít sâu vào, tiếp tục. Ta đã gắng sức dạy đi dạy lại trò là không được nói dối. Cái thông điệp đó dường như vẫn chưa được khắc sâu vào mà. Trừ nhà Rivenro năm mươi điểm và thêm một tuần lễ cấm túc nữa. Mù bỏ đi một cách quai phong lẫm liệt. Tay gị chặt tờ tạp chí sát ngực lướt qua bao nhiêu con mắt học trò dõi theo mũ vào giữa buổi sáng thì khắp trường không chỉ trong phạm vi bản thông báo của các nhà mà cả trong hành lang lẫn các phòng học nữa đều được dựng lên những bản bố cáo khổng lồ Thừa lệnh của Thanh tra tối cao trường Hogwarts Bất cứ học sinh nào bị bắt gặp tàn trữ tạp chí kẻ lý sự sẽ bị đuổi học Lệnh này chiếu theo Đạo luật giáo dục số 27 Đã ký Dolores Jane Umbridge thành trà tối cao. Vì duyên cớ nào đó mà cứ mỗi lần Hermione ngó thấy một trong những bản thông báo này, cô nàng lại tươi cười rạng rỡ đầy vẻ khoái chí. Harry hỏi: "Đúng ra thì bộ vui mừng vì cái nỗi gì vậy?" Hermione thở ra. "Ôi, Harry ơi bộ không hiểu hả?" Nếu mà mụ ấy có thể làm được một việc gì đó để bảo đảm rằng từng người một trong cái trường này sẽ tìm đọc bài phỏng vấn của bồ, thì đó chính là cấm đọc bài đó. Chắc có vẻ như Mione hoàn toàn đúng. vào cuối ngày hôm đó, mặc dù Harry chẳng nhìn thấy tới một góc của tờ kẻ lý sự ở bất cứ xóa nào trong trường, nhưng cả trường dường như đang trích dẫn bài phỏng vấn cho nhau nghe. Harry thấy lũ học trò thì thầm về bài phỏng vấn khi tụi nó đứng xếp hàng bên ngoài lớp học. Tụi nó bàn tán về bài phỏng vấn lúc ăn trưa và sau các buổi học. Hermione thậm chí còn thuộc lại rằng mọi người xài các buồng cầu trong nhà vệ sinh nữ đều nói về bài phỏng vấn khi Hermione tạc vô đó trước buổi học môn cổ ngữ run. Hai mắt long lành sáng rực, Hermione nói với Harry Xong rồi tụi nó nhận ra mình và rõ ràng là tụi nó biết, mình biết bồ. Vậy là tụi nó dội xuống đầu mình vô số câu hỏi luôn. Dạ Harry ơi, mình tin là tụi nó tin bồ đó. Mình thực sự tin như vậy. Mình nghĩ là rốt cuộc bồ đã thuyết phục được tụi nó rồi đó. Cùng lúc ấy, giáo sư Umbridge White dễ rảo khắp trường. Ngẫu nhiên chặn mấy đứa học trò nào đó. Ra lệnh cho chúng mở hết cặp sách và túi áo ra. Harry biết tổng là mụ tìm kiếm tờ tạp chí kẻ lý sự. Nhưng mà đủ học trò đã đi trước mụ nhiều bước lắm rồi. Mấy trang có đăng bài phỏng vấn của Harry đã được phù phép ngụy trang sao cho bất cứ người nào khác ngoại trừ chính tụi nó có đọc thì chỉ thấy giống hệt mấy bài trích trong sách giáo khoa hoặc là bài phỏng vấn đã được xóa trắng bằng pháp thuật cho đến khi nào tụi nó muốn đọc kỹ lại dĩ nhiên các giáo sư thì cũng bị cấm nói đến bài phỏng vấn theo đạo luật giáo dục số 26 nhưng họ cũng tìm được cách để bài tỏ cảm nghĩ của mình về việc đó giáo sư Sproul thưởng cho nhà Riffindo 20 điểm khi Harry chuyển cho cô cái xô tưới nước. Giáo sư Flitwick tươi cười hơn hớn, nhét vô tay nó một hộp chuột đường ý chóe vào cuối buổi học bùa mê và nói Rồi vội giả bỏ đi. Giáo sư Trelawney thì bật khóc nước nở như điên trong suốt buổi học tiên tri và thông báo cho cả lớp đang bị sửng sốt và cả mụ um rít hết sức bất mãn rằng nói cho cùng Harry sẽ không phải chịu đựng một cái chết yếu nữa. Mà sẽ sống thỏa đến tuổi cổ Lai Hi Trở thành bộ trưởng bộ pháp thuật Và có 12 đứa con Nhưng điều làm cho Harry sung sướng nhất là Cho đã làm lành với nó Ấy là vào ngày hôm sau Khi nó đang hấp tấp đi tới lớp học biến hình Thì Cho theo kịp nó Trước khi nó kịp nhận biết chuyện gì đang xảy ra Thì Cho đã nắm lấy tay nó Và cô nàng hỗn hỉnh thì thầm vào lỗ tai nó Mình thiệt tình Thiệt tình xin lỗi bạn, bài phỏng vấn rất dũng cảm, làm cho mình phát khóc. Nó ái nái khi nghe cô nàng lại tốn thêm nước mắt cho bài phỏng vấn. Nhưng nó cũng rất vui mừng là bây giờ hai đứa nó đã nói chuyện với nhau trở lại. Và nó còn sung sướng hơn nữa khi cô nàng tặng một nụ hôn chớp nhoáng lên gò má nó, rồi lại chạy biến đi. Mà chuyện tưởng không thể tin nổi là khi nó vừa mới đi tới bên ngoài cửa phòng học muốn biến hình, Thì một điều tốt lành không kém nụ hôn của cho lại xảy ra. Seamus bước ra khỏi đám học sinh đang sắp hàng để gặp mặt Harry. Anh chàng liếc xéo cái đầu gối trái của Harry rồi lúng búng nói. Mình chỉ muốn nói là mình tin bầu. và mình đã gửi một tờ tạp chí đó cho má mình. Nếu còn cần thêm điều gì nữa để làm cho niềm vui của Harry hoàn hảo thì đó chính là phản ứng của Manfoy, Grab và rồi. Nó nhìn thấy ba đứa này chụm đầu lại với nhau trong thư viện và buổi trưởng đó. Cùng với một thằng bé gầy gò hôm hem, mà Hermione thì thầm tên của nó là Theodore Knott. Tụi nó ngoảnh lại nhìn Harry, khi Harry đang dò qua cái kệ sách, tìm kiếm quyển sách mà nó cần cho bài học bùa biến bất toàn. Gòi bẻ mấy khớp ngón tay, nó kêu rằng rắc, đầy và đe dọa. Manfoy thì rù rì vô tay của Grab điều gì đó, chắc chắn là độc địa xấu xa. Harry biết quá ư rõ tại sao chúng lại hành động như vậy. Bởi vì tên cha của tất cả bọn chúng đã bị Harry kể ra như những tử thần thật tử. Khi Harry và Hermione rời khỏi thư viện Hermione vui sướng thì thầm Cái hay nhất là chúng không thể cãi lại bộ bởi vì chúng không thể công nhận là chúng đã đọc bài phỏng vấn đó. Để cho nó vui thêm Luna nói với nó về bữa ăn tối là Từ trước tới giờ chưa từng có số báo kẻ lý sự nào bắn chạy hơn cái số này. Đôi mắt cô nàng chớp chớp lia lịa khi nói với Harry. "Ba đang in thêm. Ba không thể nào tin nổi. Ba nói người ta có vẻ như khoái cái bài phóng vấn hơn cả bài ngái ngáp mọc sừng te tua nữa." Buổi tối hôm đó, Harry trở thành vị anh hùng trong phòng sinh hoạt chung của nhà Rivendell. Hết sức liều lĩnh, Fred và George ếm bùa phóng to lên trang bìa của tờ Kẻ Lý Sự rồi treo nó lên tường để cho cái đầu bữa chảng của Harry ngó chầm chầm xuống các diễn tiến trong phòng. Thỉnh thoảng lại nói bằng một giọng quan quan những điều đại loại như Bộ pháp thuật là bọn đơn đống hay Âm rít ăn kịch. không thấy cái trò này vui vẻ cho lắm. Cô nàng nói nó làm đứt quãng sự tập trung tư tưởng của cô nàng. Rốt cuộc Cô nàng đùng đùng tức giận bỏ đi về phòng ngủ sớm. Harry phải công nhận là tấm áp phích đó cũng không còn thú vị lắm sau khi treo lên được một hai tiếng đồng hồ. Đặc biệt sau khi bùa nói bắt đầu tiêu dần hiệu lực. Khiến cho cái tranh chỉ còn la lên mấy tiếng rời rạc như là kít và âm Với cách khoảng càng lúc càng lâu và bằng giọng mỗi lúc mỗi cao hơn. Thật ra thì cái áp phích đó bắt đầu làm Harry nhức đầu và cái thẹo của nó bắt đầu nhói buốt trở lại cách rất khó chịu. Nó bèn thông báo cho đám đông đang ngồi chung quanh nó, yêu cầu nó kể lại cuộc phỏng vấn lần thứ mấy chục rằng nó cũng cần phải đi nghỉ sớm. Điều này khiến cho đám đông rên lên đầy thất vọng. Khi Harry lên tới phòng ngủ thì căn phòng còn trống trơn. Nó tì tráng vào kính cửa sổ mát lạnh bên cạnh giường được một lúc. Cảm thấy cái thẹo dịu cơn đau nhất đi một chút. Nó bèn thay đồ ngủ và lên giường nằm, cầu mong cho cơn nhức đầu buông tha mình ra. Nó cũng cảm thấy hơi nhướng bệnh. Nó lăn mình nằm nghiêng một bên, nhắm mắt lại, và thiếp ngủ hầu như ngay tức thì Nó đang đứng trong một căn phòng buông màng kính mít và tối bưng, chỉ được thắp sáng bằng mỗi một cây đèn cầy trong chùm đèn treo. Hai bàn tay của nó nắm chặt cái lưng ghế trước mặt tai nó có những ngón dài và trắng bệt như thể chúng chưa từng ra nắng trong nhiều năm trời và trong hai bàn tay chẳng khác nào hai con nhện khổng lồ tái mét đang bấu vào nền nhung đen của cái ghế bên kia cái ghế trong một vùng sáng do ánh nến rọi xuống sàn là một người đàn ông mặc áo thụng đen đang quỳ gối bằng giọng nói lạnh lùng the thé phập phồng vì cơn thịnh nộ harry nói có vẻ như ta đã nhận được lời khuyên tôi người đàn ông đang quỳ trên sàn rền rĩ dạ thưa chủ nhân tôi khẩn cầu xin ngài tha thứ cây gáy của người này chập chờn ánh đến hình như hắn đang run lẩy bẩy vẫn giọng lạnh lùng và tàn ác harry nói không trách mi rockwood thả lỏng mấy ngón tay đang bấu chặt lưng ghế rồi bước vòng quanh cái ghế đến gần hơn người đàn ông đang co rúm trên sàn nhà cho đến khi nó đứng ngay bên trên hắn trong bóng tối ngó xuống hắn từ một vị trí cao hơn bình thường harry lại hỏi rockwood mi có bảo đảm các dữ kiện của mi không Dạ, thưa chú tể của tôi, dạ. Trước đây, tôi vốn làm việc trong sở sau khi, sau khi tất cả. Avery ah, đã nói với ta, là bố có thể lấy nó ra. Giờ thưa chủ nhân, bố không bao giờ có thể làm được. Bố có lẽ biết là hắn không thể. Chắc chắn đó là lý do hắn kháng cự bùa độc đoán của Manfoy dữ dội đến như vậy. Harry nói khẽ đứng dậy đi rockwood người đàn ông đang quỳ suýt té nhào khi hấp tấp dâng lời nó gương mặt hắn bị rổ những nốt thẹo được anh nến làm mờ dịu đi hắn vẫn giữ tư thế cúi lom khom cả khi đã đứng dậy như thể đang cúi xuống nửa chừng hắn lấm lét lét nhìn lên gương mặt của harry harry nói Mì có công nói cho ta biết điều này giỏi có vẻ như ta đã lãng phí mấy tháng trời cho những kế hoạch không hiệu quả gì cả bất chấp chúng ta bắt đầu lại từ bây giờ rockwood mi đang được nhận lời khen ngợi của chúa tể von der mord rockwood há hốc miệng ra thở giọng hắn khàn khàn đi vì nhẹ nhõm Thưa đấng chú tể. Dạ, thưa chú tể. Ta sẽ cần sự giúp đỡ của My. Ta sẽ cần tất cả những thông tin mà mi có thể cung cấp cho ta. Dĩ nhiên, thưa đấng chú tể. Dĩ nhiên, bất cứ thông tin nào. Tốt. Mi có thể đi ra. Gọi Avery đến cho ta bảo. Rockwood lật đật lùi ra. Cúi rạp mình chào và biến mất sau một khung cửa còn lại một mình trong phòng tối harry quay mặt vào bức tường một tấm gương rãn nứt mang đầy dấu vết thời gian xưa lắc được treo trên tường trong vùng tối tăm khuất ánh nến harry tiến về phía tấm gương bóng phản chiếu của nó trong gương hiện ra lớn dần và rõ dần trong bóng tối một gương mặt trắng bệch hơn cả đầu lâu con mắt đỏ ké, đồng tử chẻ đôi bằng một cái giạch đứng. Không! Một giọng gần đó kêu lên. Cái gì vậy? Harry dùng dãy đạp xà quần một cách điên cuồng, dướng mắt vô mấy tấm màn treo quanh, cuối cùng té lăn ra khỏi giường. Trong mấy giây đầu nó không ý thức được là nó đang ở đâu. Nó đoan chắc là nó vừa nhìn thấy một gương mặt trắng bệt, giống như một cái đầu lâu. Một lần nữa là hiện ra lờ mờ trong bóng tối ngắm nhìn nó. Sau đó là giọng nói của Ron thốt lên rất gần. Nè, Bồ làm ơn đừng có hành động như một thằng khùng. Để mình còn có thể đỡ Bồ ra khỏi đây nữa chứ. Ron dẹt mấy tấm màn treo ra. Và Harry đang nằm ngửa trên sàn. Trố mắt nhìn lên Ron hiện ra trong ánh trăng. Cái thẹo của nó buốt nhất vì cơn đau. Trông Ron có vẻ như vừa mới chuẩn bị đi ngủ. Một cánh tay của nó vừa rút ra khỏi tấm áo chùng vừa chật giật, giật đỡ Harry đứng dậy Ron vừa hỏi vậy đi lại có ai bị tấn công nữa hả có phải là ba mình không vậy có phải con rắn đó không Harry cảm thấy cái thẹo của nó bây giờ nóng rát như thể đang bị lửa đốt nó thở hổn hển đáp không mọi người đều khỏe À, nhưng mà Avery thì không Ông ấy đang bị rắc rối. Ông ấy đã báo cáo thông tin sai cho hắn, hắn đang giận điên lên. Harry rên lên một tiếng rồi ngồi thụp xuống giường, toàn thân run rẩy, đưa tay chà xác cái thẹo trên trán của nó. Nhưng bây giờ Rockwood sẽ trợ giúp cho hắn, hắn sẽ lại lần ra đúng đường. Ron nghe mà sợ điếng hồn, nó hỏi: "Bồ đang nói về cái chuyện gì vậy?" Có phải bồ muốn nói, có phải bồ nói bồ vừa mới nhìn thấy, kẻ mà, mà mà mà ai cũng biết là ai đó. Harry duỗi hai cánh tay của nó ra trong bóng tối, dơ lên trước mặt để kiểm tra, và thấy chúng không còn mấy ngón tay dài ngoằng và trắng bệt một cách đáng sợ nữa. Nó nói, Mình là kẻ mà ai cũng biết là ai đó. Hắn đã nói chuyện với Rockwood, một trong mười tứ thần thực tử đã đào thoát khỏi nhà ngục Azkaban. Bồ còn nhớ không? Rookwood vừa báo cho hắn biết là ông bồ không thể nào làm nổi việc đó. Làm nổi việc gì? Lấy ra cái gì đó? Rookwood nói là ông bồ hẳn là biết mình không thể làm nổi việc đó. Ông bồ đã bị ém bùa độc đoán. Mình nhớ là Rookwood nói ba của Manfoy đã ém bùa đó lên ông bồ. John nói. Ông bô đã bị bùa khiến phải lấy ra cái gì đó hả? Nhưng mà... Harry à? Cái đó hẳn phải là... Vũ khí. Harry nói luôn câu giùm cho Ron. Mình biết mà. Cánh cửa phòng ngủ được mở ra. Dean và Seamus bước vào. Harry vội quăng cặp giò của nó trở lên giường. Nó không muốn ở trong một bộ dạng có vẻ như chuyện quái lạ gì đó vừa mới xảy ra. Bởi vì Seamus chỉ vừa mới thôi nghĩ về Harry như một thằng ba trận. Giả bộ chồm qua cái bàn đặt cạnh giường để rót cho mình một ly nước. Ron kề đầu nó sát đầu Harry, thì thầm. Có phải hồi nãy bồ nói là bồ đã là kẻ mà ai cũng biết là ai đó? Harry lặng lẽ đáp. Phải. Ron uống ực một ngụm nước quá lớn một cách không cần thiết. Harry thấy nước chảy tràn xuống cằm Ron, xuống tận ngực áo. Khi Dean và Simms lục đục ồn ảo, vừa thay quần áo vừa nói chuyện. Ron nói: "Harry à, bố phải nói với..." nhưng Harry nói ngắn gọn: "Mình chẳng cần phải nói với ai hết. Nếu học xong môn bế quan bí thuật rồi, thì mình sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy những chuyện đó nữa. Người ta cho là mình cần phải học cách ngăn chặn những thứ đó mà." Người ta muốn vậy mà. Nói người ta, Harry ngủ ý chỉ cụ Dumbledore. Nó chui trở vô giường và cuộn tròn lại, nằm nghiêng qua một bên, quay lưng về phía Ron. Và một lát sau, nó nghe tiếng cái nệm giường của Ron kêu lên cọt kẹt khi Ron cũng ngã lưng xuống. Cái thẹo của Harry lại tiếp tục nhức nhối. Nó cắn chặt cái cheo gối để khỏi phải bật lên tiếng kêu đau. Nó biết là ở đâu đó, ông Avery... Đang bị trừng phạt. Harry và Ron đợi đến giờ ra chơi vào sáng hôm sau. Mới kể hết cho Hermione nghe chính xác chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm trước. Tụi nó muốn bảo đảm chắc chắn là không bị nghe lén. Đứng túm tụm ở góc sân trường gió lùa lạnh giá quen thuộc của tụi nó. Harry kể cho Hermione nghe mọi chi tiết về giấc chim bao mà nó còn có thể nhớ được. Khi nó kể xong, Hermione không nói một tiếng nào. Trong một lúc, mà chỉ đăm đăm nhìn Fred và George với một cảm xúc đại loại như giận hờn đau đớn. Bởi vì hai anh chàng này đều đang mất đầu và đang bán mấy cái nón kỳ diệu giấu như lớp áo choàng của họ ở phía bên kia sân trường. Cuối cùng, sau khi dứt được ánh mắt khỏi hai anh em sinh đôi nhà Weasley, Hermione khẽ nói. Thì ra, đó là nguyên nhân chúng đã giết ông ấy. Khi ông Bô cố tìm cách ăn cắp cái vũ khí ấy, thì một chuyện khôi hà nào đó đã xảy ra cho ông ấy. Mình đoán ắt là do bùa phòng vệ được ếm lên cái vũ khí đó, hoặc là chung quanh nó để ngăn chặn người ta chạm đến. Vì vậy mà ông ấy phải vô nằm bệnh viện Thánh Mungo, bộ não của ông đã bị phát rồ và ông không thể nói năng gì nữa. Nhưng mà mấy bộ còn nhớ là bà Lương Y nói gì với tụi mình không? Ông ấy đang hồi phục. Như vậy là họ không thể mạo hiểm để cho ông ta hồi phục đúng không? Mình cho là khi chạm vô cái vũ khí đó đã có một cái gì đó xảy ra và chấn động của nó có lẽ đã khiến cho bùa độc đoán bị giải trừ. Nếu mà ông ấy phục hồi lại tiếng nói thì ông ấy sẽ có thể giải thích chuyện ông ấy đã làm đúng không? Người ta sẽ biết là ông ấy đã bị phái đi ăn cắp cái vũ khí đó. Dĩ nhiên, Lucius Manfoy ếm bùa lên ông ấy là chuyện dễ thôi. Ông ấy chẳng bao giờ ra khỏi bộ pháp thuật, đúng không? Harry nói. Cái hôm mà mình bị ra phiên tòa kỷ luật thì mình thấy ông ấy lãng vảng ở trong... Khoan khoan đã. Harry nói chậm rãi. Hôm đó, ông ta ở trong hành lang của sở bảo mật. Ba của Ron nói là có lẽ ông ta muốn lẻn xuống dưới để nghe ngóng diễn biến của phiên tòa xử mình. Nhưng nếu... Hermione chợt há hốc miệng ra, vẻ mặt sửng sốt kinh hoàng kêu lên. Chú Sturgis? Ron tỏ vẻ ngơ ngác hỏi. Hả? Cái gì? Hermione nói không kịp thở. Chú Sturgis bớt mò bị bắt khi tìm cách đột nhập qua một cánh cửa. Lucius Manfoy cũng ém cả chú ấy nữa. Mình dám cá là lão ấy làm chuyện đó vào cái ngày mà bồ gặp lão trong bộ pháp thuật. Chú Sturgis có tấm áo khoác tàng hình của thầy Moody, đúng không? Biết đâu. Lúc đó, chú ấy đang đứng gác bên cạnh cánh cửa, không có ai nhìn thấy hết. Nhưng mà Lucius Malfoy nghe được cử động của chú, hoặc là lão ta đoán ra chú ấy ở đó, hay là lão ta chỉ ếm bùa độc đoán một cách phòng hờ mà thôi, trong trường hợp nghi có một người nào canh gác ở đó thì sao? Như vậy là, khi chú Sturgeed có cơ hội kế tiếp, có lẽ khi chú ấy lại đến phiên trực thì sao? Chú ấy đã cố gắng đột nhập vào sở để ăn cắp vũ khí cho Voldemort. Khoan khoan, yên yên lặng coi nào Rốt Nhưng chú ấy đã bị bắt và bị tống giam vào nhà ngục Azkaban Hermione đăm đăm nhìn Harry hỏi Và bây giờ thì Rockwood nói cho Voldemort biết cách lấy cái vũ khí đó hả Harry nói Mình không nghe được toàn bộ cuộc đối thoại Nhưng mà nghe có vẻ như vậy Trước đây Rockwood làm việc ở đó Có lẽ Voldemort sẽ phái Rockwood đi làm việc đó Hermione gật gù, dường như vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ. Bỗng, hết sức đột ngột, cô nàng lên tiếng. Nhưng mà Harry, lẽ ra bồ không nên nhìn thấy tất cả những chuyện này mới phải chứ? Harry dội ngược lại hỏi. Cái gì? Hermione bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị. Bồ đó, bồ có bổn phận học cách khép kín tâm tư của bồ lại đối với những chuyện như vậy mà. Harry nói, mình biết là mình phải làm như vậy, nhưng mà... Hermione cương quyết nói, thôi, mình nghĩ là chúng ta chỉ nên cố gắng quên đi những gì bồ đã nhìn thấy. Và từ nay trở đi, bồ cần phải cố gắng thêm một chút nữa trong môn bế quan bí thuật. Harry giận Hermione đến nỗi nó không thèm nói thêm một tiếng nào nữa với cô nàng trong suốt cả ngày hôm đó. Mà điều này quá ra lại là một chuyện tệ lậu khác nữa. Trong các hành lang ngày hôm nay, những khi người ta không bàn tán về bọn tử thần thực tử vượt ngục thì người ta xúm nhau cười đùa chuyện thi đấu dở không thể ngờ được của đội Quidditch nhà Ravenclaw trong trận đấu với đội của nhà Hufflepuff. đám học sinh nhà Slytherin cứ rống lên, Wesley là vô của chúng ta!" âm ỉ và thường xuyên đến nỗi Khi mặt trời lặn thì thầy giám thị phát cáo lên và cấm hát bài đó trong hành lang. Tuần lễ đó trôi qua mà cũng chẳng có mấy tiến bộ. Harry bị hai điểm D môn độc dược. Nó vẫn còn đang lo ngay ngấy là lão Harry có thể bị đuổi. Và nó không thể nào giữ cho mình đừng chìm vào những giấc mơ mà trong đó nó nhìn thấy Voldemort. Mặc dù nó cũng chẳng thèm đem kể ra cho Hermione và Ron nghe nữa. Bởi vì nó không muốn nghe thêm một lời bàn ra bằng vô nào nữa của Hermione. Nó ao ước biết bao được nói chuyện đó với chú Sirius. Nhưng chuyện đó thì hầu như không thể nào làm được. Cho nên nó cố gắng dẹp vấn đề đó xuống dưới đáy bộ não. Thiệt không may là giờ đây, cái đáy bộ não của nó cũng không còn là nơi an toàn như trước đây nữa. Bota, đứng dậy chỉ hai tuần lễ sau khi nó chiêm bao thấy rốt Harry lại một phen nữa rơi vào tình trạng quỳ gục trên sàn văn phòng thầy Snape cố gắng xua tan mọi thứ trong đầu nó một lần nữa nó lại vừa bị buộc phải để tuôn ra một luồng ký ức xa xưa mà thậm chí đến chính nó cũng không thể nhận ra là nó còn nhớ hầu hết những ký ức đó liên quan đến những nỗi nhục nhằn mà Dudley và băng đảng của nó đã hành hạ Harry ở trường tiểu học thầy Snape hỏi Cái ký ức cuối cùng đó là chuyện gì vậy? Harry yếu ớt, gượng đứng dậy trên đôi chân và đáp. Dạ, cũng không biết. Nó đang nhận ra là nó càng ngày càng thấy khó khăn hơn trong việc lần mối gỡ ra những ký ức rời rạc về những hình ảnh và âm thanh hỗn độn mà thầy Snap cứ xáo nó lên hoài. Có phải thầy muốn nói đến... Cái ký ức về đôi em họ cứ bắt con đứng trên cái bồn cầu tiêu. Thầy Snape dịu giọng nói. Không. Ta muốn nói đến cái ký ức liên quan đến một người đàn ông quỳ phục dưới sàn ở giữa một căn phòng tầm túi. Harry nói. Chuyện đó không có gì hết. Đôi mắt đen của thầy Snape nhìn xoáy vào mắt của Harry. Nhớ ra có lần thầy Snape đã nói là ánh mắt giao nhau là điều cực kỳ quan trọng khi làm thuật thôi miên harry vội chớp mắt và ngó đi chỗ khác thầy Snape hỏi walter làm sao mà gã đàn ông đó và căn phòng đó lại vào được trong đầu của trò harry ngó quanh quất để tránh nhìn vào mắt của thầy Snape. dạ nó nó chỉ nó chỉ là một giấc chim bao thôi một giấc chim bao Thầy Snape lặp lại. Rồi cả hai thầy trò cùng im lặng một lúc, trong khi Harry chăm chú dán mắt về một con nhá chết khổng lồ đang lơ lửng trong một dung dịch lỏng màu tía trong một cái hũ. Bằng một giọng trầm, nham hiểm, thầy Snape nói, Potter, trò hiểu tại sao chúng ta có mặt ở đây, đúng không? Trò biết, Tại sao ta dành ra những buổi tối của mình để làm cái công việc mệt mỏi, chán ngắt này chứ? Harry đáp một cách khó khăn. Dạ hiểu. Potter, trò nhắc lại cho ta mục đích của chúng ta ở đây. Bây giờ Harry chuyển mắt sang ngó trừng trừng một con lươn chết. Dạ, để con có thể học được lấy quan bí thuật. Đúng, Potter, và mặc dù trò có thể mù mờ chậm tiêu. Harry quắt mắt nhìn lại thầy Snap, cầm ghét thầy hết sức, nhưng thầy Snap vẫn tiếp tục. Ta những tưởng là sau hai tháng dài công dạy dỗ của ta, thì trò cũng đã có thể có được vài tiến bộ. Trò có cả thầy bao nhiêu giấc chim bao và chua tệ hắc ám. Harry nói dối. Dạ Chỉ mỗi cái đó Đôi mắt đen lạnh lùng của thầy Snape hơi nheo lại Thầy nói Có thể Có thể trò thực sự khoái coi những cánh tượng Và những chim bào đó Potter Có thể những chuyện chim bào đó Làm cho trò cảm thấy đặc biệt Quan trọng Harry cãi lại Quay hàm nó bánh ra và mấy ngón tay của nó siết chặt quanh chỗ cầm cây đũa phép. thầy Snape vẫn lạnh lùng bảo chuyện đó cũng không hại gì, Potter. bởi vì trò chẳng hề đặc biệt mà cũng chẳng hề quan trọng. và trò cũng chẳng có nhiệm vụ tìm hiểu xem Chúa tể hắc ám nói gì với bọn tứ thần thực tử. không, đó là nhiệm vụ của thầy mà. Harry giọt miệng trả đũa thầy Snape, nhưng nó không hề có ý định nói điều đó. Lời lẽ đó chỉ giọt ra khỏi miệng nó trong cơn nóng giận. Hai người trừng mắt nhìn nhau một lúc khá lâu. Rồi Harry tin là nó đã đi hơi quá đà. Nhưng khi nó trả lời như vậy, quả thực có một vẻ tò mò gần như thỏa mãn hiện ra trên gương mặt thầy Snap. Đôi mắt long lên lấp lánh, thầy Snap nói. Đúng, Potter. Đó là công việc của ta. Bây giờ, nếu trò đã sẵn sàng, chúng ta sẽ bắt đầu lại. Thầy đưa cái đũa phép của thầy lên. Một, hai, ba, chiếc tầm trí thuộc. Một trăm tên giám ngục đang xông vào tấn công Harry, băng qua mặt hồ, giao trong sân trường. Nó cao mặt lại trong lúc tập trung. Bọn chúng đang đến gần hơn. Nó có thể nhìn thấy cả mấy cái lỗ đen ngòm bên dưới cái ngón trùm đầu của bọn chúng. Nhưng đồng thời nó cũng có thể nhìn thấy thầy Snape đang đứng ngay trước mặt nó. Hai mắt chán chặt về gương mặt Harry, lẩm bẩm nói trong hơi thở. Và bằng cách nào đó, thầy Snape trở nên mỗi lúc một rõ hơn. Còn bọn giáp ngục thì càng lúc, càng mờ nhạt đi. Harry giơ cây đũa phép của nó lên. Thần hố mến! Thầy Snape lão đảo cây đũa phép của thầy bay giọt lên cao tránh xa khỏi harry và bỗng nhiên đầu óc harry tràn ngập những ký ức không phải của nó một người đàn ông mũi khoằm đang quát thét một người đàn bà khúm núm co ro trong khi một thằng bé tóc đen khóc thút thít ở một góc phòng một cậu thiếu niên tóc bóng mượt ngồi một mình trong gian phòng ngủ tối om chỉa cây đũa phép lên trần nhà bắn rớt mấy con ruồi một cô gái cười ngặt nghẽo khi một thằng bé gầy khẳng khiu cố gắng trèo lên một cây chổi bay bóng lộn. "Đủ rồi!" Harry có cảm giác như thể vừa bị đẩy mạnh vào giữa ngực nó. Nó loạn choạng lùi lại phía sau mấy bước chân, đụng vào mấy cái kệ lắp kín mấy bức tường của văn phòng thầy Snape và nghe cái gì đó đổ bể. Thầy Snape hơi run rẩy, mặt mày tái mét. Lưng áo chùng của Harry ướt đẫm Một trong mấy cái hũ ở sau lưng nó đã bị bể khi nó té ngã vô cái kệ. Cái vật gì nhơn nhớt ngâm trong đó đang loay quay xoay sở trong chút dung dịch đã chảy cạn. Thầy Snap rít lên. Lên lặng như xưa. Cái hũ tự nó liền lại y nguyên. Thôi, Potter, đây chắc chắn là một tiến bộ. Thầy Snap nói, hơi hủng hển thở nhanh một chút thầy sửa lại cái tưởng ký cho nghe ngắn. Trong cái chậu này, thầy đã lưu trữ một lần nữa một số tư tưởng của thầy trước khi bắt đầu bài học. Hệt như thầy đang làm ra vẻ kiểm tra xem tư tưởng của thầy còn trong đó không. ta không nhớ có giải trò dùng đên bùa khiên hay không, nhưng chắc chắn là nó có hiệu quả. Harry không mở miệng, cảm thấy nói cái gì lúc này cũng có thể nguy hiểm. Nó chắc chắn rằng nó vừa mới đột nhập vào ký ức của thầy Snap rằng nó vừa nhìn thấy lại quãng đời thơ ấu và thiếu niên của thầy Snap và thực là khổ tâm khi nghĩ thằng bé khóc thút thít nhìn cha mẹ nó gấu ó nhau đó giờ đang đứng sờ sờ trước mặt nó với ánh mắt đầy căm ghét thầy Snap lại nói chung tài bắt đầu lại nhé Harry cảm nhận được một cơn rùng mình kinh hãi, sẵn sàng trả bất cứ giá nào cho điều vừa mới xảy ra. Nó biết chắc chắn như vậy. Hai thầy trò lùi trở lại vị trí ở hai bên cái bàn giấy. Harry có cảm giác, phen này muốn làm trống rỗng đầu óc của nó thì sẽ khó khăn hơn nhiều. Thầy Snape lại một lần nữa giơ cây đũa phép lên. "Vậy, bắt đầu khi ta đếm đến ba." Một Hai. Harry không có đủ thì giờ để tự thu mình lại và ra sức làm rỗng tâm trí bởi vì thầy Snap đã hô lên Chia tâm trí thuộc. Nó đang ạch đuổi, chạy dọc hành lang về phía sở bảo mật, vượt qua mấy bức tường đá trống trải, vượt qua mấy ngọn đuốc. Cánh cửa đen trần trụi đang càng lúc càng lớn ra. Nó đang chạy nhanh đến mức nó sắp sửa đâm sầm vào cánh cửa. Vì nó chỉ còn cách vài bước. Nó có thể nhìn thấy lại dạng ánh sáng màu xanh lơ nhạt ấy. Cánh cửa bật mở tung ra. Cuối cùng, nó đã qua được cánh cửa và vào được bên trong một căn phòng. hình tròn, sàn đen thui mà tường cũng đen thui. Chỉ được thắp sáng bằng mấy ngọn nến cháy lên ánh lửa màu lam nhạt. Và nó nhận thấy, chung quanh nó còn có nhiều cánh cửa khác nữa. Nó cần phải đi tiếp. Nhưng nó biết đi theo cánh cửa nào đây Butter Harry mở mắt ra Nó lại một phen nữa nằm ngửa trên sàn mà không thể nhớ ra được Làm sao mà nó lại lăn ra đó Cũng hổng hỉnh thở như thế Nó đã thực sự chạy dọc suốt hành lang đến sở bản mật Đã thực sự lao hết tốc lực vào cánh cửa đen Và tìm thấy căn phòng tròn Thầy Snape đứng thẳng bên trên nó Có vẻ hết sức giận dữ Giải thích coi. Harry đứng lên, thành thật nói. Dạ, con không biết chuyện gì đã xảy ra. Có một cục u đằng sau đầu nó, khi nó ngã đập đầu xuống đất, và nó cảm thấy gây gây sốt. Con chưa bao giờ nhìn thấy cảnh đó trước đây. Con muốn nói là, con muốn nói với thầy là con đã từng mơ thấy cánh cửa. Nhưng mà trước đây nó chưa bao giờ mở ra. Trò luyện tập chưa đủ chuyên cần. Vì một lẽ nào đó, thầy Snap dường như giận dữ hơn cả lúc trước đây chừng hai phút. Khi Harry đột nhập vô ký ức tuổi thơ của chính thầy. Potter! Trò làm biến! cẩu thả quá! Đó chỉ là một thắc mắc nhỏ là liệu chú tệ hạt ám Harry nổi nóng trở lại. Nó nói, Thưa thầy, thầy có thể nói cho con biết đôi điều không ạ? Tại sao thầy gọi Voldemort là chúa tệ hắt ám? Hồi nào tới giờ con chỉ nghe các tử thần thực tử gọi hắn như vậy mà thôi. Thầy Snap há miệng ra toàn quát lên, thì tiếng một người đàn bà gào lên thảm thiết từ đâu đó bên ngoài căn phòng. Đầu của thầy Snap thình lên bật ngửa ra. Thầy đăm đăm ngó cái trần nhà, rồi lẩm bẩm. tiếng kêu gì? harry nghe ra một cơn náo loạn bị trấn áp theo nó nghĩ thì có lẽ là xuất phát từ tiền sảnh thầy snev ngoảnh nhìn nó bàng hoàng Potter, trò có nhìn thấy điều gì bất thường trên đường trò đi xuống đây không harry lắc đầu ở đâu đó phía trên đầu hai thầy trò người đàn bà lại gào lên một lần nữa thầy Snape sải dài bước chân đi tới cửa văn phòng của thầy cây đũa phép vẫn còn cầm lăm lăm trong tay Và thầy phất giặt áo đi, nhanh như biến. Harry ngập ngừng một chút rồi đi theo thầy. Mấy tiếng gào thét đó quả thực là xuất phát từ tiền sảnh. Chúng càng lúc càng gian to hơn khi Harry chạy về phía mấy bậc thềm đá dẫn từ tầng hầm lên gian tiền sảnh. Khi lên được tới nơi, nó nhận thấy gian tiền sảnh đã đông nghẹt người. Học sinh đã từ đại sảnh đường, nơi bữa ăn tối vẫn còn đang được dọn ra, đổ xô vào giữa gian tiền sảnh để coi chuyện gì đang diễn ra. Nhiều đứa khác thì chen chút với nhau, đứng trên những bậc thang đá qua cương. Harry chàng lớn qua một núi, mấy đứa nhà Slytherin, cao nhòng, và thấy những người đứng xem, đã hình thành một vòng tròn lớn. Một số người xem tỏ ra xúc động, một số khác thì kinh hoàng. Giáo sư McGonagall đang đứng bên kia gian tiện sảnh, đối diện trực tiếp với Harry. Trông giáo sư có vẻ như muốn phát bệnh Vì cái chuyện bà đang chứng kiến Giáo sư Triloni Đang đứng giữa tiền sảnh Một tay cầm cây đũa phép Và tay kia cầm một vỏ chai rượu rỗng không Trông bà cực kỳ điên khùng Tóc của bà vẫn đứng cả lên Đôi mắt kiến lệch qua một bên Khiến cho một con mắt bị rọi Lớn hơn hẳn con mắt kia Mớ khăn hoàng, khăn choàng Vô số kể của bà Sổ ra khỏi vai, rủ xuống lòng thòng. Gây cảm tưởng như thể bà vừa mới bị bung rời ra từ những đường mai. Ngay bên cạnh bà, nằm trên sàn là hai cái rương khổng lồ. Một cái chổng gọng lên trời. Trong hệt như bị quăng xuống cầu thang theo chủ nhân. Giáo sư Triloni đang nhìn trừng trừng, vẻ kinh hoàng. Và cái gì đó dường như đang đứng ở chân cầu thang mà Harry không thể nhìn thấy được. Bà thét lên. không thể xảy ra Nó không thể ta không chấp nhận cô đã không nhận thấy là chuyện này tất phải xảy ra hay sao giọng nữ cao eo éo vang lên nghe có vẻ khoái trá một cách tàn nhẫn và harry hơi nhích qua bên phải một chút đã nhìn ra hình ảnh làm kinh hoàng giáo sư trelawney không gì khác hơn giáo sư umbridge mụ nói tiếp Cho dù cô không có ngay cả cái khả năng tiên đoán được thời tiết ngày mai, nhưng cô ắt cũng phải nhận thức được rằng các cuộc trình diễn của cô trong những buổi thanh tra của tôi vừa đáng thương, vừa không có chút tiến bộ nào. Tức sẽ khiến cho cô không thể nào tránh được chuyện bị sa thải chứ. Giáo sư Triloni rống lên. Cô không! Không thể! Nước mắt từ phía sau đôi mắt kiến to tổ tướng rồi lạ chả xuống gương mặt giáo sư cô không thể đuổi tôi tôi đã dạy ở đây suốt mười sáu năm trời Trường, trương ốc quách là nhà của tôi giáo sư um nói nó đã là nhà của cô harry thấy ghê tởm khi nhìn vẻ đắc ý giãn ra trên gương mặt mạnh như cốc của mụ um Khi mụ ngắm giáo sư Triloni gục xuống trên một trong hai cái rương của bà, đứt nở không sao kiềm chế được. Cho đến cách đây một tiếng đồng hồ, khi ngài bộ trưởng bộ pháp thuật chuẩn y lệnh sa thải cô. Bây giờ, cô hãy vui lòng tự mình rời ra khỏi gian tiền sảnh này. Cô làm chúng tôi khó xử đó. Nói như vậy, nhưng mụ âm um rít lại đứng ngắm với một vẻ mặt quái trá hả hê. Trong khi, giáo sư Triloni khóc lóc rền rĩ, rung lên bần bật, quăng hoa quật lại thân mình trên cái rương của bà trong cơn đau khổ. Harry nghe có tiếng nước nở bên trái. Bèn ngoảnh nhìn sang. Lavender và Bavati đang vòng tay ôm nhau lặng lẽ. Rồi Harry nghe có tiếng bước chân. Giáo sư McGonagall đã tách ra khỏi đám người đứng xem, đi thẳng tới chỗ giáo sư Triloni. Và vừa vỗ vỗ lưng của giáo sư Triloni một cách kiên quyết, vừa rút ra một cái căn tay to tướng từ trong bộ áo thủng của bà. Thôi, thôi, Sibin, bình tĩnh lại. Hỉ mũi vô đây đi. Không đến nỗi tệ như cô tưởng đâu. Cô sẽ không cần phải rời khỏi trường hót quách đâu. Mụ um rít tới trước dài bước, cất giọng âm trì địa ngục của mụ lên. Ủa? Vậy sao? Giáo sư bắt Gunaghan? Vậy chứ bà dựa vào thẩm quyền nào mà phát biểu. Một giọng trầm sâu lắng đáp. Đó là thẩm quyền của tôi. Cánh cửa trước bằng gỗ sồi mở tung ra. Đám học sinh đứng cạnh vội vã, dạt ra, mở lối khi cụ Dumbledore xuất hiện ở ngay ngưỡng cửa. Cụ Dumbledore đã làm gì trong sân trường từ nãy đến giờ? Harry không thể tưởng tượng nổi Nhưng hình ảnh cũ hiện ra trong khung cửa Nổi bật trên cái nền đêm đen sương giá kỳ lạ Đã mang lại cảm xúc gì đó Thật ấn tượng Để mặt cánh cửa mở rộng sau lưng Cụ sải bước tiến về phía trước Xuyên qua cái dòng người đứng xem Tiến về chỗ giáo sư Trelawney đang ngồi Trên cái rương của bà Rạng rỡ nước mắt và run bần bật. Dưới giáo sư McGonagall ở bên cạnh mụ umrich bật ra một tiếng cười nho nhỏ khó chịu một cách lạ thường <cười> thẩm quyền của ông thưa giáo sư đâm bên đó tôi e rằng ông không hiểu rõ thời thế lắm mụ rút từ bên trong áo thụng ra một cuộn giấy da tôi có đây một lệnh sa thải và chính tôi đã ký cùng với ngài bộ trưởng bộ pháp thuật chiếu theo đạo luật giáo dục số hai mươi ba Thanh tra tối cao trường hot watch, có quyền thanh tra, đưa ra thử thách và đuổi bất cứ giáo sư nào mà bà ấy, nói vậy tức là tôi đó, cảm thấy không thực hiện theo đúng tiêu chuẩn mà bộ pháp thuật đòi hỏi. Tôi đã quyết định là giáo sư Triloni không đủ thích hợp với yêu cầu của hoàn cảnh. Tôi đã quyết định đuổi về cô ta. Cụ Demandor vẫn tiếp tục mỉm cười, khiến Harry vô cùng kinh ngạc cụ cúi xuống nhìn giáo sư Triloni vẫn còn đang ngồi thổn thức và nấc ngẹn trên cái rương của bà và cụ nói dĩ nhiên bà hoàn toàn đúng giáo sư Ambridge. với tư cách thanh tra tối cao bà có mọi quyền hành để đuổi các giáo sư của tôi tuy nhiên bà không có thẩm quyền đuổi họ ra khỏi lâu đài nhã nhặn nghiêng mình Cô Đâm Bình Đo nói tiếp. Tôi e là cái quyền làm điều đó vẫn còn thuộc về hiệu trưởng. Và yên nguyện của tôi là giáo sư Triloni hãy cứ tiếp tục sống ở trường học hoạch. Tới đây, giáo sư Triloni phát ra một tiếng cười nhỏ hơi mang dại, không cháu nổi một tiếng nấc cục. Không, không, tôi sẽ, tôi sẽ ra đi. Cụ Dumbledore, tôi sẽ, tôi sẽ rời khỏi trường ớt quét và kiếm vận may của mình ở chỗ khác. Cụ Dumbledore sắc giọng lại bảo, Không, cô Sibin, đó chính là yên nguyện của tôi. Tôi mong muốn cô hãy ở lại trường. Cụ quay sang giáo sư McGonagall. Giáo sư McGonagall. Tôi có thể nhờ cô đưa Sibin lên lầu được chứ. dĩ nhiên là được. Giáo sư Maconagall đáp lại của đó và vỗ về giáo sư Trilani. Sibin, cô đứng dậy đi. Giáo sư Sproul dội vàng đi ra khỏi đám đông, tiến về phía giáo sư Trilani và nắm lấy cánh tay kia của bà. Họ cùng nhau dìu giáo sư Trilani đi ngang qua mặt giáo sư Umbridge, bước lên cầu thang đá hoa cương. Giáo sư Flitwick lẹt đẹt chạy theo sau các bà. Cây đồ phép của thầy đưa ra phía trước. Thầy hô the the. Cơ động quá rương. Thế là hành lý của giáo sư Triloni tự nhấc bỗng lên không trung. Rồi tiến lên cầu thang theo gót chủ nhân. Giới giáo sư Flitwick đi bọc hậu. Giáo sư umbridge đứng như trời trồng. Trừng mắt ngó của Dumbledore. Cụ vẫn ung dung mỉm cười hiền hậu. Mụ cất tiếng nói thì thào Nhưng toàn bộ đám đông trong tiền sảnh đều nghe rõ mồm mục. Và cụ sẽ làm gì với cô ta? Một khi tôi sẽ bổ nhiệm một giáo sư khác dạy môn tiên tri. Và người này cần đến chỗ ở của cô ấy hả? Cụ đứng bên đó vui vẻ nói. Ồ, oh, sẽ chẳng có vấn đề gì lớn đâu. Cô thấy đó, tôi đã tìm được một giáo sư môn tiên tri mới. Và thầy ấy rất vui lòng sống ở tầng trời. Giáo sư Âm rít Rích Ông đã tìm được. Ông tìm được. Tôi có thể nhắc nhở ông được không? Ông Đâm Đo. Rằng theo đạo luật giáo dục số 22. Cụ Đâm Bơ Đo nói. Thì bộ pháp thuộc có quyền chỉ định một ứng viên thích hợp trong trường hợp. Và chỉ trong trường hợp. Vì hiệu trưởng không thể tìm được một giáo sư nào hết và yeah, tôi vui mừng mà nói rằng, trong trường hợp này, tôi đã thành công. Cho phép tôi giới thiệu với cô nha. Cụ quay mặt về phía cánh cửa chính còn để mở. Lúc này sương giá ban đêm đang luồn qua khung cửa. Harry nghe tiếng gió ngựa. Tiếng xì xào kinh ngạc rộ lên khắp gian tiền sảnh. Và những học sinh đứng gần cửa, vội vã lùi cách xa cánh cửa hơn nữa dài ba đứa thậm chí giáp ngã trong lúc hấp tấp tránh đường cho kẻ mới đến. Xuyên qua làng sương đêm mờ mịt Harry nhìn thấy một gương mặt mà nó đã từng nhìn thấy trước đây trong một đêm tăm tối hiểm nghèo ở giữa khu rừng cấm. Mái tóc vàng ánh bạc và đôi mắt xanh hết sức lạ lùng. Cái đầu và vai ngực của một người đàn ông liền với phần thân thể và tứ chi của một con ngựa. Cụ Dumbledore vui vẻ nói với mụ Umbrich đang sững sốt như bị sát đánh. À, đây là thầy Firenze. Tôi tin là cô sẽ nhận thấy thầy thích hợp với công việc.